không cần cô lâm buổi trưa cô muốn ăn gì nấu đại món gì đó là được má trương bác đến đây chăm sóc tôi thế này ông bà chủ tịch phải làm thế nào nhà họ tần còn có tiểu ngọc và tiểu hương bà chủ đặc biệt sẵn dò tôi chuyên tâm chăm sóc cô má trương trả lời lâm phàm xong chui vào nhà bếp chật chội bắt đầu bận bịu Lâm phàm cảm động không thôi, sao bản thân lại gặp được gia đình tốt như thế, cả nhà ông Tổng đều tốt bụng. Rốt cuộc nhịn rồi nhịn, Tần Vịnh nhịn đến giờ tan tầm. Tức tốc thu dọn đồ đạc của mình, mặt mày tươi tỉnh đi ra cổng công ty, tài xế đã cung kính chờ sẵn ở cửa. Chờ! Chờ tao với Tần Vịnh vừa thấy Lâm lỗi mặt mày hào hứng xông về phía hắn. Cấp tốc vọt vào xe đóng cửa xe lại. Tân vịnh Cho tao vào với lâm lỗi khao khát đập mạnh cửa xe. Ai không biết còn tưởng sau lưng hắn có hồng thủy hay thú dữ. Làm chi tần vịnh lười nhắc vạn kính xe xuống bực bội nhìn hắn. Khó khăn lắm mới nhìn được đến tan tầm cùng lâm phàm trải nghiệm thế giới hai người. Thằng em họ này sao không biết thức thời thế. Cả ngày nay tao chưa được gặp Phàm Phàm rồi nhớ nàng muốn chết đi chung nhá. Lâm lỗi không sợ chết nói. Lần trước đi chung với tài xế làm hắn không kịp nhớ địa chỉ nhà Lâm Phàm. Tần Vịnh hừ lạnh chỉnh cửa kính xe lên ra lệnh cho tài xế lái đi. Hứ! Không cho tao đi thì tao không có cách chắc Lâm lỗi đứng sau xe hít một đống bụi búc lên. Căm tức quay người đi vào phòng bảo vệ Tổng giám đốc lâm có việc à Anh thái thấy lâm lỗi vội vội vàng vàng chạy vào Khó hiểu hỏi Anh biết địa chỉ nhà phàm phàm không lâm lỗi háo hức nhìn anh ta Ai ngờ anh ta lại khiến hắn thất vọng Lắc đầu Sao các anh không biết quan tâm đồng nghiệp chút nào thế Anh làm đội trưởng làm gì hả Lâm lỗi khinh bị lửa mắt nhìn anh Thái ra khỏi phòng bảo vệ. Ông mày tự đi cha. Anh Thái tôi nghe nói Tổng Giám Đốc Lâm đặc biệt để tâm phàm tử. Có phải vừa ý phàm tử rồi không anh An sờ cầm suy tư? Có lẽ anh Thái bắt trước tư thế anh An mặt mày trầm tư. dằn xuống cõi lòng đang nhảy nhót tần vịnh cầm bó hoa trong tay hít sâu một hơi lâm lỗi nói đúng không thể chờ được nữa kiên định sải từng bước một leo lên cầu thang bắt đầu tưởng tượng cảnh lâm phàm ôm hoa tươi mừng quá mà khóc đón nhận mình càng nghĩ càng thấy đẹp nhưng leo lên tới lầu năm ngay lối vào hành lang lại thấy lâm phàm đang duyên dáng nói cười với một tên đàn ông gầy lót choắt chẳng những thế hai người còn nắm tay nhau nữa hắn nhìn mà sôi gan sao chứ hắn mới đi làm mà cô đã dám ăn vùng rồi lâm phàm đang biển rìn kéo tay lưu mai thấy tần vình xa sầm mặt đứng ở đầu cầu thang Mắt sáng lên ông Tổng Anh về rồi à. Kế đó nũng nịu nói với người kia. Vậy tớ không giữ cậu nữa. Ngày mai nhất định phải đến thăm tớ nhé. Đối phương gật đầu. Nhẹ nhàng ôm lâm phàm. Nhấp ba lô trong tay lên liếc tần vịnh đầy ẩm ý. Liền đi xuống lầu. Tần vịnh tức không nói nên lời. Bó hoa trong tay sắp bị hắn bóp nát đến nơi. Quần đen vô hình từ sau lưng hắn bốc ra bao lấy người hắn. Mặt mày âm u không thèm nhìn Lâm Phàm lấy một cách đi thẳng vào cửa. Lâm Phàm ngớ ra, trống gậy ngoan ngoãn theo vào. Ông Tổng, hoa này tặng tôi hả? Không có cô gái nào không thích hoa tươi, Lâm Phàm cũng không ngoại lệ. Ai ngờ tần vịnh thô lỗ nhét bó hoa vào tay má trương từ bếp đi ra. Ai nói tặng cô, tôi tặng má trương À, lâm phàm hơi thất vọng đáp một tiếng Nghĩ lại má trương chăm sóc mình rất vất vả Ông Tổng thật tỉ mỉ Má trương bác về nghỉ trước đi Mặt tần vịnh khó la dặn sò Má trương ôm bó hoa Lệ già lại tuôn trào Đời này lão nô đã thấy đủ rồi đợi má trương đi rồi tần vịnh ngồi trên sofa vẫn không nói chữ nào đầu óc chậm chạp cỡ lâm phàm cũng thấy bất thường ông tổng anh sao vậy tần vịnh ngước mắt âm u nhìn cô mím chặt môi nửa ngày rốt cuộc mở miệng cô nói đi gã đàn ông đó là ai đàn ông nào lâm phàm như từ trên trời rớt xuống còn giả vờ Gã đàn ông vừa ôm cô ấy tần vịnh cứ nghĩ tới cảnh đó là a xíp bốc lên tới họng. Đàn ông ôm tôi. Là anh mà lâm phàm còn chưa phản ứng lại kịp, chỉ có ông tổng vì chân cô bị thương mà hở ra là ôm thôi. Cô còn chối. Tôi chính mắt nhìn thấy anh ta ôm cô. Tôi còn chưa có mù tần vịnh đứng bật dậy nhìn cô chừng chừng Hai tay nắm chặt sẵn cơn ven xuống. Anh nói lưu mai hả lâm phàm dè sặt hỏi. Tôi quản hắn tên gì? Tôi hỏi cô hắn là gì của cô Tần Vĩnh nghe cô nhắc tên gã kia càng tức. Hận không thể túm hắn lại đánh cho một trận. Cô ấy là đồng đội của tôi mà lâm phàm chống gậy dịch sang một bên có cảm giác bây giờ ông tổng sẽ lỡ tay giết người bất cứ lúc nào không phải cô nói đồng đội của cô đều là nữ sao còn lửa tôi thì cô ấy là nữ mà lâm phàm yếu ớt biện bạch ông tổng tức cái gì chứ ở sát khí toàn thân tần vịnh thoáng cái bay biến sạch sành xanh đờ đẫn phát ra mỗi một âm Cô ấy là Lưu Mai đồng đội của tôi. Khó có dịp nghỉ phép. Nghe nói tôi bị thương liền tới thăm. Bây giờ đang ở tại nhà khách khu gần đây dây thần kinh số 57 của Tần Vịnh mất kiểm soát. Câm nín nhìn lâm phàm. Mặt may vặn vẹo. Nhưng nhìn cô ta giống đàn ông anh đừng nói thế. Cô ấy chỉ trung tính chút thôi. Lâm Phạm hơi bất mãn Tần Vĩnh bôi nhỏ đồng đội của mình, không nhìn được bên vực lưu mai. Ha ha ha, Lâm Phạm đói chưa? Sao em đứng đó? Lại đây ngồi xuống đi. Rốt cuộc dây thần kinh cũng hoạt động trở lại. Tần Vĩnh lập tức hít mắt cười. Bước lên ôm Lâm Phạm kéo cơ ngồi xuống sofa. Chuyển đề tài. Không đói. Anh có thể nói cho tôi biết vì sao lại tức giận với Lưu Mai không lâm phàm ngồi xuống rồi nghiêm túc nhìn hắn. Nghĩ bụng Lưu Mai luôn ở trong bộ đội không có lý nào đắc tội hắn. Nếu có cô cũng sẽ giúp Lưu Mai. Vì vì Tần Vịnh ngồi bên cạnh lúc túng nghĩ lý do. Thấy cô mở đôi mắt trong veo như con nai vàng ngơ ngác nghiêm túc nhìn mình tim hắn đập bùm bùm đột nhiên nhớ lâm lỗi nói không thể chờ tiếp chờ nữa thì con người ta biết mua gì giàu luôn rồi lấy hết sũng khí nắm lấy vòng eo mềm mại của cô môi mỏng mạnh mẽ dán lên đôi môi anh đào hé mở mê người của cô cảm xúc mềm mại kỳ diệu khiến hắn mê đắm dần dần nụ hôn càng sâu thêm bị tập kích bất ngờ Lâm phàm mở to mắt ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao. Mặt đầu lưới trơn trượt mềm mại của hắn linh hoạt len lỏi vào miệng mình. Dịu dàng liếm hôn chiếc lưới thơm tho của cô. Ôi mẹ ơi! Ngoài cửa đột nhiên có tiếng phụ nữ thét lên lanh lành. Lâm phàm phản xả xô tần vịnh ra. Mặt đỏ bừng che môi kinh hoàng luống túng cả người cứng đờ. Tần Vĩnh chưa hết thèm thuồng liếm liếm môi, vác cái mặt đen xì đi đến trước mặt người phụ nữ phá hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ là ai dép thật, khó khăn lắm mới có tiến triển lại đột nhiên nhảy ra một tên trình rào kim. Hôm nay bà cô này không giải thích rõ ràng cho hắn sẽ bắt chị ta đi vào bò ra. Người phụ nữ bị sát khí không được thỏa mãn ham muốn tỏa ra trên người tần vịnh hồ dọa. Tôi tôi là chủ nhà. Cô Lâm mới trả tôi có ba tháng tiền thuê Giờ đã ba tháng dưới rồi. Tôi liên lạc mãi không được. Gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy. Tôi tưởng là cô ấy dọn đi không báo. Tôi đến coi. Chủ nhà nói một hơi xong Không dám lo lớn. Thấy mặt hắn tối tâm sợ hắn không tin lại bổ sung thêm một câu. Tối qua tôi còn đặc biệt lựa lúc nửa đêm gọi điện thoại đến đây. Vẫn không có người bắt. Thật đó kế đó lại nghĩ. Không đúng. Là bọn họ nợ tiền phòng. Mình sợ cái gì chứ? Lập tức lớn ngực thẳng lưng không dám nhìn tần vịnh mà trừng mắt với lâm phàm đang đờ ra như khúc gỗ trên sofa tần vịnh nghĩ nghĩ khui hôm qua đúng là có cú điện thoại ma nhưng bị hắn trèo kéo nên lâm phàm không nghe được thở dài móc ví lấy ra một sấp chủ tịch mao giày cột đưa cho chị ta đủ không đủ đủ nửa năm luôn vậy tôi không quấy giày các vị nữa Chủ nhà cười hớn hở, nhận tiền xong thức thời đi về, còn thuận tiện đóng cửa dùm bọn họ, rất lịch sự. Tần Vĩnh đối mặt với ván cửa hít sâu một hơi, quay người cười dê bé cưng, chúng ta tiếp tục đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện mười .y 19 cô vợ đặc công ngốc nít của tôi. Phạm Thu Chương 20 Khổ nhục kế Xe ngô te tivi thẳng tắp nện lên cái chán đẹp đẽ của hắn, đau đến nổ đom đóm mắt. Bịt chỗ bị thương nghe răng nhích miệng em đánh anh làm gì. Không có câu trả lời. Tần vịnh nghi hoạt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy lâm phàm lạnh lùng nhìn mình. Trong lòng hắn run lên nghĩ thầm không xong rồi. Hắn đã thấy gương mặt lâm phàm vui có. Không vui có. Ngốc nghít lương thiện dịu dàng hung dữ đều có cả. Nhưng vẻ mặt lạnh như băng thế này là lần đầu tiên. Ờ không đúng, lần trước ở trong bếp nhắc tới ba cô hình như dáng vẻ cô cũng thế này. Chủ tịch tần, nếu anh lo lắng dư đảng của lão họ quách, anh có thể ở đây, tôi sẽ tận lực bảo vệ anh. Nhưng tôi hy vọng anh đừng bước vào phòng tôi một bước nào nữa. Từng câu từng chữ nghiêm nhị. chậm rãi nhả ra từ đôi môi anh đào phước đỏ của cô. Chống gậy tính đi vào phòng. Lại bổ sung thêm một câu. Không cho phép chạm vào tôi nữa. Bằng không tôi sẽ không xem anh là ông tổng mà vặn gãy cổ anh. Nói xong cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ, không vì trống gậy mà khí thế giảm đi. Tần Vĩnh tức xùi bọt mép. Bao nhiêu đàn bà con gái chỉ ước sao hắn chủ động hắn lại đi thích đóa hoa kỳ cục này. Khó khăn lắm mới hôn được còn bị thu tiền phòng phá ngang. Giờ lại bị cô nàng này ném xe ngô te uy hiếp nữa. Uất ức quá! Tức muốn vung tay áo mà đi. Nhưng nghĩ lại chuyện này quả thật là mình không đúng. Đột ngột như vậy làm Lâm Phàm hoảng sợ. Chửi thầm Lâm lỗi đưa ra biện pháp gì tệ hết chỗ nói cái gì mà con gái đều thích mạnh bảo chứ. Lâm Phàm là cô gái bình thường chắc. Lâm Phàm đi vào phòng rồi vẻ mặt lạnh như băng thoáng chốc tan ra. Dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve môi đỏ Gương mặt vẫn còn kinh ngạc, phấn nộ Ông tổng bụng đói ăn quàng ư Mình không chọc anh ta còn tận lực bảo vệ Kết quả bị anh ta cợt nhả Xem cô là gì chứ Mấy ngày nay công nhân viên tần thị đều rè dặt Sợ làm sai chuyện liền bị đẩy lên cho ông Tổng xả giận Bởi vì thời gian này Tần Vịnh buồn vui thất thường Tần Vịnh mày tới tuổi mãn kinh sớm à lâm lỗi triệt để thực hiện câu danh ngôn sống để vui chết có gì đáng sợ Sao bỏ qua cơ hội xem kịch của Tần Vịnh Lần này Tần Vịnh lười để ý hắn Lực chú ý đặt hết vào tài liệu trong tay Xem kẻ bàng quan kia như ảo giác Kỳ thật hồn vía hắn đã bắt đầu lên mây rồi Hắn cứ cho Lâm Phàm hết giận sẽ không sao Ai ngờ mấy ngày nay hắn thấy mặt cô không tới vài lần Sáng sớm khi hắn đi làm thì Lâm Phàm trốn trong phòng hít không khí Hắn đi làm về ngồi canh trong phòng khách thì cô khỏi xem tivi luôn trừ phi cần giải quyết phải chui vào toi lép ra thời gian còn lại cô đều giúp trong phòng ập trứng vốn dĩ hắn buồn bực muốn buông tay nhưng nếu từ bỏ rồi hắn cũng không tìm được một lâm phàm thứ hai. hơn nữa ngày đó trong phòng bệnh lời hứa kia hắn nhớ ký trong lòng sao có thể vì một cản trở nhỏ xíu này mà dễ dàng từ bỏ Cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần cố gắng. Chẳng lẽ cãi nhau với lâm phàm lâm lỗi thấy mặt hắn lúc nắng lúc mưa không nhìn được đoán mò. Quả nhiên. Vừa nghe đến hai chữ lâm phàm ánh mắt tần vịnh đột nhiên ngưng động. U ám nhìn tròng chọc lâm lỗi. Bụng chửi thầm là thằng dưỡng này bày hắn cái biện pháp mù mắt. Hải lâm phàm bây giờ không thèm để ý hắn. Mày, cái thằng bỏ đi chỉ có phá là giỏi, bày cho tao biện pháp tệ hại. Mày nói giờ phải làm sao? Tuy Hận lâm lỗi nhưng không phải ba anh thợ giày cũng vượt xa ra các lượng sao? Mặc dù bây giờ bọn hắn chỉ có hai anh thợ giày. Chứ tỏ kỹ thuật hôn của mày không ra sao? Lâm lỗi chống má trầm tư nhưng trọng điểm suy nghĩ thì cách xa ngàn dặm Chọc tần vịnh nổi điên đè hắn xuống ghế ra sức bóp cổ hắn. Lâm lỗi vùng vấy hai chân giấy rua, từ nhỏ hai người đã quen thói bực lên là bóp cổ đối phương. Nhưng thư ký không có cùng nhau lớn lên. Cùng trải qua thời thơ ấu với bọn họ thì sưởng sốt đứng ở cửa phòng làm việc quên khóa. Khá hốc mồm. Không biết là vì bản tính hung tàn của hai người hay là vì tư thế mập mờ. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy cả thân hình cường tráng của tần vịnh đè lên người lâm lỗi mà hai cái chân giò của lâm lỗi đang run rẩy một cách đáng ngờ. Lâm lỗi quay mặt ra cửa. Nhìn thấy cô thư ký nhỏ trước tiên. Khó nhọc vươn ngón tay trỏ ra. Chỉ về phía cửa ra hiệu cho Tần vịnh chú ý hình tượng. Vào đi. Tần vịnh chỉnh lại quần áo, vẻ mặt nghiêm nhị, tốc độ lật mặt khiến người ta than thở không thôi. Cô thư ký rụt rè sợ sệt ôm hồ sơ cúi gằm mặt nhìn nền nhà trầm chầm, chầm không dám ngẩng đầu lên chủ tịch đây là xe bi chỉnh sửa xong bảo tôi mang lên cho ngài đặt lên bàn đi. Tần vịnh một cước đá bay lâm lỗi đang co quắp trên ghế hắn hài lòng ngồi xuống. Cô thư ký đặt hồ sơ xuống bàn cung kính lui ra từ đầu chí cuối không dám ngước lên. Vừa đóng cửa phòng làm việc xong nháy mắt lập tức kích động như gà cắt tiết chạy ào ào xuống phòng mình. Ôi trời, vừa rồi tôi lên phòng chủ tịch thấy ngài ấy đang phục vụ tổng giám đốc lâm. Tôi sợ không nhúc nhích luôn tưởng là lần này chết rồi chứ. Cô thư ký phấn khích thật lâu chưa bình tĩnh lại, nói xong còn lấy tay vuốt ngực để bình ổn nhịp tim. Không phải chứ. Cô còn sống mà bò xuống. Ông Tổng không giết cô diệt khẩu nhân viên. Kinh ngạc, không tin được. Cô thấy gì thế, thấy gì thế. dáng người ông Tổng đẹp không nhân viên bơ sáng mắt lên. Hai người họ nôn nóng lắm. Còn mạng đồ cơ. Tôi chỉ thấy Tổng giám đốc kích động rung rung chân. Hơn nữa sốt ruột đến độ cửa cũng quên đóng. Mặt thư ký đỏ bừng tròn mắt nói đương nhiên không phải đỏ mặt vì xấu hổ mà là kích động quá mới đỏ. Ôi ôi, nói vậy là Tổng Giám Đốc Lâm là người bị đè nhân viên cơ bắt đầu bổ Thư ký tán đồng gật mạnh đầu. Nói tiếp, chẳng trách mấy bữa nay tâm tình ông Tổng không tốt. Chắc chắn là cãi nhau với Tổng Giám Đốc Lâm rồi. Mấy ngày trước có người nói Tổng Giám đốc đứng trước cửa công ty điên cuồng đập xe ông Tổng nhưng ông Tổng không để ý. Bỏ đi thẳng. Nói vậy là hôm nay hai người làm hòa rồi, chắc ông Tổng sẽ không thay đổi thất thường nữa nhỉ nhân viên A phân tích. Mọi người gật đầu đồng ý, ấp người nào cũng vẽ ra tình cảnh ông Tổng và Tổng Giám đốc lâm đồng tình. Sao hôm nay nhân viên công ty ai cũng quái quái lúc tan tầm, lâm lỗi đi cạnh Tần Vịnh thắc mắc. Tao cũng thấy thế, Tần Vịnh cũng cảm thấy hôm nay ánh mắt nhân viên trong công ty nhìn mình có vẻ kỳ cục. Thôi đừng để ý bọn họ, nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là lâm phàm, vừa rồi khổ nhục kế tao dạy mày nhớ kỹ đấy. Lâm lỗi căn dặn Hắn và Tần vịnh nghiên cứu phương án cả một ngày Cuối cùng đưa ra kết luận là lâm phàm mềm cứng gì cũng không ăn Chỉ ăn khổ nhục kế Bởi vì tinh thần trách nhiệm của cô cực lớn Nếu Tần Vĩnh có nguy hiểm chắc chắn cô không thể tiếp tục phước lờ hắn Lần này mà còn chữa lợn lành thành lợn què Thì tao đá mày tới châu Phi đào dầu mỏ đấy Tần Vịnh sáng giọng yên tâm yên tâm, mày quấn cái này lên trước đã. Lâm Lỗi lấy ra một tấm vải trắng, quấn lên cổ tay Tần Vịnh mấy vòng thật dày, lại dùng một sợi khác treo tay hắn lên cổ, nín cười thưởng thức tác phẩm của mình. Tần Vịnh đen mặt nhìn cánh tay phải hóa trang tàn tật của mình như vậy được chứ được? Chắc chắn được. Tao đi cùng mày để tăng độ tin cậy. Lâm lỗi ướn ngực vỗ bồm bột cam đoan. Hai người đứng dưới lầu đồng thời hít sâu một hơi. Giống như hai liệt sĩ không sờn lòng leo lên lầu. Á! Cậu chủ! Tay cậu làm sao thế này má trương còn chưa đi về vừa mở cửa nhìn thấy. Hận không thể móc tim mình ra làm băng quấn tay cho cậu chủ. Hoàng hốt hét lên Anh ấy không sao đâu Má trương bác về đi chuyện này Đừng nói với ông bà chủ Lâm lỗi nháy mắt với Tần Vịnh Không thể để má trương ở lại làm hỏng chuyện Tần Vịnh nhận được ám hiểu, Gật đầu với má trương để bà làm theo lời lâm lỗi Cho dù má trương có 100 cái không vừa lòng đi nữa Cũng đành nghe lời đi về Bụng còn đang do dự xem có nên nói cho ông bà chủ biết không. Phạm phạm anh là lỗi lỗi của em nà. Lâm lỗi vô liêm sỉ đứng ngoài cửa phòng rêu dao Tần Vịnh nghe hắn xưng hô lỗi lỗi không nhìn được nổi ra gà. Trong phòng im lặng như tờ. Lâm lỗi bị đả kích thật nặng là Tần Vĩnh cưỡng hôn cô. Hắn đâu có hôn được sao đến hắn cũng bị xem là địch. Lâm phàm chẳng phúc hậu gì cả. Đang bực bội. Nhìn thấy tần vịnh sách giỏ trái cây mua dọc đường định đi vào bếp. Hắn thuận mồm bắt đầu gào giống ấm y trời ơi anh họ. Mau buông xuống. Tay mày bị thương không thể xách đồ nặng được. Lão họ quách thật trả ra làm sao. Ngồi tù rồi còn nhớ đến cái mạng nhỏ của mày. Tần Vĩnh loạn trọng xém chút thì đập mặt vô bồn nước quay đầu câm nín nhìn Lâm lỗi. Thằng dưỡng này không đi làm đạo diễn thật là tổn thất lớn cho giới điện ảnh. Nhưng hắn diễn như vậy Lâm Phàm có tin không? Nếu Lâm Phàm tin hắn, hắn sẽ ăn sạch giỏ trái cây này cả vỏ lẫn hạt lúc tần vịnh tự tin không cần ăn cả giỏ cửa đột ngột bị đẩy ra lâm phàm chống gậy vẻ mặt nôn nóng đi ra bọn tay chân còn lại ra tay với ông tổng á ông tổng tay anh sao thế lâm lỗi lặng lẽ nháy mắt với tần vịnh đắc ý đã thành công còn tần vịnh thì nửa mừng nửa lo vui là vì lâm phàm vẫn quan tâm mình Lo là mình vừa mới nói ăn hết cả vỏ lẫn hột Hắn đau buồn nhìn trái thanh long phàm phàm em biết không Hôm nay bọn anh bị tay chân của lão quách mai phục May mắn anh sáng suốt uy phong Văn võ song toàn Tài trí hơn người Phong thái bất phàm Đẹp tựa phan an Một cành hoa lê áp hải đường tám Lúc ấy mới cứu được Tần Vịnh cả năm không biết xấu hổ lâm lỗi ba hoa chích trò. Lâm phàm ngờ vực nhìn hắn anh cứu ông Tổng. Vì sao ông Tổng bị thương còn anh thì không? Hơn nữa không phải anh đánh không lại ông Tổng à lâm lỗi thấy bị lột mặt không nhìn được nhục nhưng lại không thể bóp mẽ anh họ Đành cười rồi hè hè anh đến trễ lâm phàm thấy tần vịnh nửa ngày không nói. Rốt cuộc bản tính thiện lương vẫn chiếm thế thượng phong ông Tổng. Anh còn bị thương ở đâu không không tần vịnh thật tình không nói láo thêm được nữa. Cảm thấy bản thân thật ghê tởm, Lại lợi dụng lòng tốt của lâm phàm. Nếu bị phát hiện phòng trừng còn chết thảm hơn. Tay hắn bị gãy rồi. Ôi mẹ ơi lúc đó thật khủng khiếp nha. May mà bác sĩ nói không sao. Nghỉ ngơi là được. Chuyện này không dám để gì Dượng anh biết. Sợ họ lo lắng nên lâm phàm em đừng lộ ra đó. Chỉ cần chăm sóc hắn nhiều chút là được. Lâm lỗi quyết định thúc đẩy anh họ bằng không hai người giải tán lấy đâu ra náo nhiệt cho hắn xem. Được, tôi không nói. Ông Tổng Anh đừng cầm trái cây nữa để tôi sửa Mấy ngày nay Lâm Phàm rất mâu thuẫn. Mỗi chiều lưu mai đều đến chơi với cô. Biết chuyện này xong đề nghị cô giữ khoảng cách nhưng hai người ở chung thế cô giữ kiểu gì đành trốn trong phòng mỗi ngày đếm tóc cho qua cô dầu sắp mọc sâu luôn rồi giờ cô tự cho mình lý do ông tổng bị thương cô không thể không quan tâm còn như nụ hôn hôm đó coi như là bị con chó dễ thương vô ý liếm một cách đi không thể so đo với chó được tần vịnh tất nhiên không biết trong lòng lâm phàm hắn đã biến thành một con cuốn cưng Nửa mừng nửa lo mặt lâm phàm cầm giỏ trái cây trong tay đứng cạnh bồn nước rửa sạch. Hắn lo khẽ một tiếng. Thấy lâm lỗi đần độn đứng ở cửa hưởng thụ xem kịch. Dứt khoát qua cầu rút ván lâm lỗi mày về đi. Lâm lỗi đời nào chịu tự mình đạo diễn vở kịch lớn như thế sao không được thưởng thức. Đang tính cử tuyệt thấy tần vịnh dùng khẩu hình nhẹ nhàng phun ra một cái tên. hoàng hồn tới nỗi quốc hoa co rúm, Vội vàng lắc đầu lia liệt. Phàm Phàm anh đi trước đây, hôm khác gặp em nhá. Sau đó chạy trốn biệt giảng Lâm Phàm chăm chú sửa nho khó hiểu nhìn bóng lưng thảm hại của hắn. Nhà bếp chật chội còn lại mỗi hai người. Không khí nháy mắt trở nên ngượng ngập tựa hồ ngưng đọng lại. Ông Tổng lấy kem đánh răng lại giúp tôi. Cô không nhìn được lên tiếng phá vỡ yên lặng. Tần viện đang đứng sau lưng lâm phàm nhìn cô không biết chán. Giải tỏa nỗi tương tư mấy ngày nay. Nghe cô nói thì giật mình. Nhanh nhẹn vào nhà tắm cầm kem đánh răng ra đến cạnh cô khó hiểu hỏi lấy kem đánh răng làm gì rửa nho lâm phàm nặng kem ra tay xoa thành bọt sau đó nhẹ nhàng bôi lên nho đã cắt cuống tiếp đó rửa lại bằng nước lạnh tần vịnh nhìn mà kinh ngạc không thôi rửa nho mà cũng lắm lề thói thế nhưng áng mắt lơ đến lướt đến thanh long bên cạnh tức thì hắn lại đau khổ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện hai 20 cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu mươi 21 Thưa bóng đâm nghiêng lan mặt nước thoảng hương tỏa xuống đồng hoàng hôn chín. Dưới ánh hoàng hôn đẹp vô cùng tận đó. Mặt mày tần vịnh nhăn nhó nhìn một bản đồ ăn má trương đặc biệt làm hối hận lúc đầu để lâm lỗi treo tay hắn lên lóng ngóng cầm đũa bằng tay trái gắp đồ ăn thử cho vào chén mình nhưng vẫn làm rớt xuống bàn mấy lần hắn hết nói nhìn tôm om hải sâm xào bào ngư cá hố trên giòn và cua hấp trên bàn đều là hải sản cần lột vỏ không thì cũng trơn tuột khó gắp tức nhất là món rau duy nhất lại là ngô xào hạt thông kêu hắn gấp kiểu gì sao mà gấp má trương bà cố ý hả dầu dĩ mấy phút hắn suy nghĩ có nên nói thật với lâm phàm không dù sao chuyện này nói láo cũng không được lâu nếu để cô phát hiện thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn hẳn là hắn nên làm người thành thật May ra mới có cơ hội chiếm được lòng của Lâm Phàm Đang cân nhắc nên mở miệng thế nào. Lâm Phàm nãy giờ ngồi đối diện hắn thở dài thật khẽ. Chuyển qua ngồi bên cạnh hắn. Bắt đầu bóc tôm. Tần Vĩnh thấy cô ngồi bên cạnh mình mừng rỡ. Xem chừng cho dù hắn có nói Lâm Phàm cũng không đến mức phước lờ hắn như cũ. Tần Vĩnh đang chăm chú chuẩn bị bài thú tội trong đầu. Một muỗng cơm đột ngột đưa đến bên miệng ông Tổng. Tay anh bị thương không tiện. Để tôi đúc anh. Thấy hắn ăn uống vất vả khiến người ta đau lòng cuối cùng không đành lòng mà giúp hắn. Cô tự nhủ đây là cô báo đáp lòng tốt của ông bà chủ tịch. Ngơ ngẩn há mồm. Ngoan ngoãn nuốt cơm trộn lâm phàm đút. Nhìn cô cúi đầu nghiêm túc lửa xương cá. Trộn cá lẫn với cơm sơ sơ lại múc một muỗng. Chờ hắn nuốt xong đồ ăn lại đưa tới. Nháy mắt tần vịnh sôi sục tính toán thành thật khai báo mới rồi giờ kéo nhau chạy sạch trơn. Ngu mới khai. Có hởi mà không làm là đầu ngu. U... Vê quy quy, mơ, không ăn cá hố, cái này cái này, càng cua. Tần vịnh hít mũi lên chỉ vào món cua hấp trên bàn đòi ăn. Tội nghiệp cho lâm phàm tốt bụng không nghi ngờ gì hắn. Cầm lấy cái kéo cắt càng cua ra. Cái đó lại cắt hai đầu khớp. Nhẹ nhàng bập chính giữa cái càng một cái. Lôi cả dây thịt cua ra. Sung sướng hưởng thụ Lâm Phàm săn sóc Chu Đáo. Cái tên tiểu nhân đắc chí tần vịnh nghĩ thầm lần này coi như thằng rủ Lâm lỗi thông minh được một chút, phải tăng lương cho nó mới được. Lâm Phàm, hai chúng ta quen nhau đi. Ăn no dựa lưng vào ghế, yêu thương nhìn Lâm Phàm ăn cơm. Rốt cuộc hắn nhìn không được thốt lên, Chẳng lãng mạn Chẳng thể thốt buồn nôn. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ đó. Lâm phàm không dao động, tiếp tục ăn cơm. Ông Tổng gần đây rảnh dối quá đấy. Có em ở đây sao anh rảnh chứ? Tần Vịnh thấy cô không đánh, gan phình to thêm. Chờ nửa ngày cũng không nghe được kết quả, hắn lại bổ sung thêm một câu. Anh cam đoan sẽ không giống ba mẹ em. Anh mà không tốt với em em cứ vặn gãy cổ anh. Lâm Phàm ngẩng phắt lên nhìn hắn tròng trọc anh điều tra tôi đó là vết thương sâu nhất trong lòng cô. Bây giờ bị phơi bày máu chảy đầm đìa khiến cô phấn nộ. Hơ, em là vệ sĩ riêng của anh, mấy vấn đề đó chắc chắn sẽ phải điều tra kỹ càng. Tần Vĩnh len lén chùi mồ hôi lạnh, nói giấm ờ. Lâm Phạm rũ mắt hồi lâu, giọng hơi chua xót. Tôi không cần ai đồng tình, cũng không chấp nhận phương thức đồng tình kiểu đó. Dứt lời đứng dậy thu dọn chén đũa. Ai đồng tình em hả? Ăn mày ven đường còn tội nghiệp hơn em nhiều. Mắc gì anh không đi quen họ Tần Vĩnh hết nói. Lại đau lòng. Thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa cái gì? Đồng tình. Cái thứ đó đáng bao nhiêu tiền? Lâm phàm không trả lời đi vào bếp giả vờ bận rộn kỳ thật trong lòng như nai con chạy loạn. Lớn đến chừng này, lần đầu tiên có người bày tỏ với mình tuy rằng nói năng rất đơn giản thậm chí là thô lỗ. Nhưng cô cứ nghĩ tới nổ hôn mấy bữa trước là mặt lại bắt đầu nóng rực đỏ bừng. Ông Tổng nghiêm túc hay là rảnh quá nên tìm trò chơi giết thời giờ. Đâu phải cô chưa từng mong có người yêu thương. Có thể che chở mình. Đi cùng mình nhưng sự thật tàn khốc đã tôi luyện cô. Khiến cô không dám hy vọng xa vời. Chỉ mong một mình bình thường. Yên hồn sống hết quãng đời còn lại. Có lẽ có lẽ có thể tìm được một người đàn ông thành thật hiền hậu. Sinh một đứa con đáng yêu. Bù đắp hết thiếu thốn thời thơ ấu cho con yêu. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới ông Tổng. Anh ta không đủ hiền hậu. Không đủ thành thật. Không đủ bình thường. Hơn nữa chắc gì anh ta thật lòng. Đoạn thời gian trước còn hẹn hò với cô Tôn Nhanh như vậy đã nói muốn quen với cô Không phải đa tình thì là gì Lâm Phàm được không Chúng ta quen nhau đi Tần vô lại chui vào bếp Rủi đầu lên vai Lâm Phàm làm nũng Nếu có người thứ ba ở đó khẳng định sẽ rớt cầm xuống đất Người hai nhân cách là đây Ông Tổng, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông thực tình để kết hôn. Lâm Phàm bất lực thở dài quyết định nói cho rõ. Kết hôn Tần vịnh Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. Tuy hắn thích Lâm Phàm nhưng chưa hề nghĩ đến cái chuyện kết hôn viện vông đó. Nếu bảo hắn cam đoan có thể kết hôn với Lâm Phàm chung sống cả đời thì hắn không dám chắc. Ừ. Tôi chỉ muốn yêu đương một thời gian, sau đó kết hôn với người ấy. Hoặc là ở vậy cả đời. Lâm phàm rửa chén rất nhanh nhưng cô phát hiện mình hơi căng thẳng. Căng thẳng gì chứ? Chẳng lẽ cô đang chờ đáp án của anh ta? Nhưng em không yêu đương trước thì làm sao biết có thích hợp không mà cưới tần vịnh cảm thấy mình nói cũng chí lý. Cho nên mới nói chúng ta không hợp. Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường. Anh ấy có thể đưa đón con đi học mỗi ngày. Cuối tuần dẫn nó đến công viên chơi. Không cần lượn lờ quanh những người phụ nữ khác bên cạnh. Tôi chỉ muốn một gia đình bình thường. Anh hiểu ý tôi không lâm phàm lao tay. Quay người nhìn hắn nghiêm túc. Chẳng qua hơi mất tự chủ nắm chặt lấy gậy. Anh đột nhiên tần vịnh nghèo từ ngữ. Hắn cảm thấy bản thân không thể cho lâm phàm cuộc sống như thế. Hắn không dám nói mình là con trời nhưng cũng là rồng trong cõi người. Cuộc sống bình thường nhạt nhẽo đó nhất định hắn không thích ứng được. Nếu không làm được hắn sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Đã hứa nhất định phải làm được. Nhìn sắc mặt khó coi của hắn là biết đáp án Lâm phàm không nói thêm gì nữa Chống gậy trở về phòng Cô tự hỏi sao lại thất vọng chứ Tần vịnh đứng trong bếp Còn chưa làm rõ suy nghĩ của mình Bực bội vò đầu Kết hôn Hai chữ này hắn chưa từng nghĩ tới Bản thân hắn vẫn không rõ ràng Hắn thích lâm phàm đến mức có thể kết hôn. Ừ. Duy trì cuộc sống sau hôn nhân chưa? Ban đêm từng ô cửa sổ nhỏ trong cả khu chung cư đều sáng ánh đèn. Mặt đất yên tĩnh thi thoảng lại vẳng đến vài tiếng chó sủa Trong cái đêm mây mờ trăng lặn thế này. Tần vịnh ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ gõ cửa nhẹ nhẹ. Tính toán bồn cũ soạn lại. Lâm phàm anh sợ. Môi hắn hơi biếu lên, mắt ngân ngấn nước ấm ướp nhìn cô. Hy vọng lần này Mỹ Nam kế thực hiện thành công. Lâm phàm bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, khẽ gật đầu, nhích chân ra tỏ ý hắn có thể đi vào. Anh ngủ đi. Tần Vịnh đang cao hứng phóc lên giường bày ra tư thế rủ rỗ. Lặng lặng chờ đợi cô thì Lâm Phàm ngồi trước bàn sách, hờ hững lên tiếng, "Ủa, em không ngủ à?" Tần Vịnh bất mãn hỏi. "Ngủ cả ngày rồi, giờ không buồn ngủ." Lâm Phàm chăm chú xem sách trả lời. Tần Vịnh vùi mặt vào gối đập thình thịch xả tức một hồi, lại làm như không có chuyện gì ngồi dậy anh cũng không ngủ. Ngày mai anh còn phải đi làm, ngủ sớm chút đi. Giọng lâm phàm từ đầu trí cối đều lạnh nhạt khiến tần vịnh hết sức ấm ức Tuy hắn còn chưa nghĩ được rõ ràng nhưng hắn biết, hắn thích lâm phàm. Cho dù lâm phàm muốn đánh chết hắn, hắn cũng thích. Nà nà, em hôn anh một cái, anh sẽ ngủ. Tần vô lại dịp mông tới mép giường. Hít gương mặt tuấn tú lên khẽ chu mỏ ra đòi hôn. Có lẽ nên nói là đòi ăn đập. Hắn hưng phấn thấy lâm phàm quay người chậm rãi áp lại gần mình. Hơn nữa còn giơ hai tay ra dịu dàng áp lên hai má mình nữa. Hắn kích động chu mỏ càng nhọn hơn. Đột nhiên hai má đau điếng. Hai tay lâm Phàm tóm lấy má hắn dùng sức nhéo banh ra hai bên. Ngủ. Ngay lâm Phàm áp ôn trà đạp mặt hắn. Nhìn gương mặt bình thường đẹp trai vô độ hiện tại bị biến thành hình dạng kỳ quặc dưới tay mình. Trong lòng này sinh khoái cảm thắng lợi. Thả tay ra nhìn hắn ra sức xoa má. Ánh mắt ai oán rất ức lên án cô. Tâm tình cô hết sức sung sướng quay lại bàn ngồi. Nghiêm chỉnh xem sách. Ngủ thì ngủ. Tần vịnh tức tối hầm hừ nằm xuống giường trùm chăn kín mít. Lặng lặng kháng nghị trong im lặng. Dầu dĩ một hồi không nhìn được lại lén lúc quan sát cô từ trong chăn. Phát hiện căn bản cô không nhúc nhích chăm chú đọc sách bất lực thở dài. Mình đúng là bại trong tay cô ấy rồi Nhưng đến khi nào cô mới tiếp nhận hắn đây Tình yêu thật đúng là khiến người ta trở nên hèn mọn Trong cách chăn thiếu không khí Tần vịnh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ Lâm Phàm ngồi trước bàn cảm giác được hơi thở của hắn Nhẹ nhẹ bình thường liền buông sách xuống Chống tay di chuyển đến mép giường Bước chân nhẹ băng, dịu dàng kéo chăn cho hắn, nhìn gương mặt ngủ say mà lòng ngổn ngang. Em sẽ xem là thật. Đừng hại em có được không trả lời cô chỉ có tiếng gió từ ngoài cửa lùa vào lật mấy trang sách lên. Lại là sáng sớm nắng giỏi rực rỡ. Tân vịnh Người đàn ông tốt của thời đại mới mắt mũi kèm nhèm đứng trong hàng ngũ mua bánh bao dài tê. Hơm. To. To. Nơ. Gơm. Dưới lầu mua bữa sáng cho người tàn tật nào đó trong nhà. Ôi cha. Chàng trai. Tay cậu bị thương à bà chủ tiệm bánh thấy tay hắn quấn băng kinh ngạc hô lên sao hai đứa nhỏ nhà ấy người thì gãy chân, người thì đau tay thế nhỉ? phong thủy kém quá. vân tần vịnh thở hồn hển trả lời. sáng sớm hắn mơ mơ màng màng dùng cái tay băng bó mở cửa, vừa vặn bị lâm phàm nhìn thấy, may mà phản ứng nhanh bày ra cái mặt đau đớn mới thuận lợi chiếm được đồng tình của lâm phàm. Lần này vẫn lấy sáu cái hả Sức ăn của cô cậu gần đây lớn thật. Bà chủ thuộc tuyết mấy bà tám nhiệt tình. Thành thảo lấy kẹp gắp bánh bao từ trong nồi hấp khói bốc nghi ngút. Còn không quên liến thoáng với anh chàng đẹp trai. Lúc trước mấy cái xảo trước mỗi ngày lâm phàm đều mua cho hắn bốn cái. Hắn chỉ ăn hết ba. Còn lại đều đút cho thùng rác ăn giúp Lúc trước cô vợ cậu toàn mua bốn. Bà chủ nhận tiền đưa bánh bao cho hắn. Vừa cười nói huyên thuyên vừa ra hiệu cho khách đứng sau tiến lên. Đi trên đường mà vẻ mặt tần vịnh thâm trầm không biết nghĩ gì. Hắn không nói được cảm giác chua xót trong lòng có ý nghĩa gì xong hình như hắn có thể đoán được nguyên nhân lâm phàm làm vậy thế đó chén của cô không bao giờ có lớp trứng bọc bên ngoài cơm chiên không thể giải thích nguyên nhân là vì cô không thích ăn trứng đúng không giống như lâm phàm nói cô không cần đồng tình nhưng tình cảm của hắn dành cho cô rốt cuộc là thích nhiều hơn hay là đồng tình Xót xa cho cô nhiều hơn Thật lâu Bánh bao xá xíu Trong tay đã hơi nguội Tần Vĩnh đứng dưới ánh nắng Dịu buổi sáng ngầm đầu Khuôn mặt tuấn tú trắng nón góc Cảnh rõ ràng đột nhiên thoáng Mỉm cười ấm áp Có lẽ hắn hiểu rõ rồi Các bạn đang nghe Chuyện tài chuyện Od.xyz21 Cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi Phạm thu mươi 22 Chúng ta là đội dô ghép Lại nói từ sau khi Tần vịnh suy nghĩ rõ ràng xong Hai tháng kế tiếp không có hành động gì nữa Lâm Phàm chưa phát giác Bản thân vì Tần vịnh không có hứng thú treo chọc mình Tuy an tâm lại có chút thất vọng Mâu thuẫn một cách khó hiểu Trùng hợp là một tháng trước khi lưu mai hết phép trở về đơn vị tiết lộ nghe đồn chân hương cũng xin chuyển nghề khéo hơn nữa là cũng nhận chức ở thành phố sơ nghe ngóng kỹ thì hóa ra quê của cô ấy là thành phố sơ lâm phàm đang mừng rỡ như điên thì cô chính thức nhận thông báo từ cấp trên xuống mùng 8 tháng sau gia nhập đội cảnh sát đặc nhiệm Mà lúc đó vết thương của cô đã lành rồi. Đúng là ba sự kiện vui cùng một lúc. Trong không khí vui mừng khắp nơi đó. Chỉ có tần vịnh dầu dĩ mất hứng. Musashi à làm đặc nhiệm nguy hiểm lắm. Về tần thị làm đi tần vịnh cảm thấy buồn bã đến nỗi không nuốt được cơm. Cảnh sát đặc nhiệm toàn những thằng cường tráng không ạ? Nói không chừng lâm phàm thích loại đó. Đến chừng đó hắn đi khóc kể với ai bây giờ. Hơn nữa làm đặc nhiệm là công việc rất nguy hiểm. Cô Zvo, anh yên tâm đi. Lúc trước ở biên giới còn nguy hiểm hơn nhiều. Tôi vẫn sống tốt đó thôi. Từ buổi tối nào đó. Hai kẻ nhàm chán cực điểm cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình xong, Tần Vịnh cực kỳ thích cặp nhân vật nam nữ trong phim mười, Mà Lâm Phàm chưa hết tính trẻ con cũng cảm thấy tổ hợp phản diện này khá thú vị. Từ lúc ấy hai người liền dùng tên nhân vật hoạt hình gọi nhau cũng không cảm thấy có gì kỳ cục. Tần Vịnh há mồm. Lại không mở miệng ngăn cản được. Nghĩ bụng cô thích thì để cô làm đi. Chỉ cần hắn ngấm ngầm làm chút chuyện để cô có một chức vụ an toàn Tỉ như công an nhân dân xử lý các vụ mất cắp, Không được quá uổng phí tài năng của cô Phải suy nghĩ kỹ mới được Cuối cùng Ngày mùng 8 hôm đó Lâm Phàm vui vẻ mặt đồng phục mới toanh soi tới soi lui trước gương Canh đúng thời gian cầm giỏ lên chuẩn bị đi làm Anh đưa em đi Người đàn ông chuẩn thế hệ mới cũng ăn bận chỉnh tề từ phòng ngủ đi ra Dù không cản được lâm phàm chui vào ồ sói hắn cũng phải để bầy sói đó biết lâm phàm là hoa có chủ Tuy rằng ông chủ này còn chưa được lâm phàm chấp nhận Không cần đâu anh cứ đi làm đi thời gian này quan hệ giữa hai người hết sức hòa hợp dây thần kinh dày lâm phàm cũng không cảm thấy tần vịnh ở đây có gì không đúng bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của cô không thể từ chối việc nghĩa được không sao thuận đường tần vịnh lặng lẽ che miệng ngáp một cái vì đề phòng lâm phàm dậy sớm thần không biết việc không hay đi làm một mình cả đêm hắn ngủ không ngon lâm phàm tính cự tuyệt nghĩ đến việc chen chúc như cá đóng hộp trên xe buýt giờ cao điểm tính lười ẩm sâu trong người giờ phút này dâng trào khiến cô gật đầu trong lòng thấy hơi ngọt ngào tài xế yêu nghề đã đúng giờ đậu xe dưới lầu Thấy cậu chủ và cô Lâm thần long thấy đầu không thấy đuôi kia cùng nhau đi xuống hơi ngẩn ra. Kế đó bình tĩnh mở cửa xe. Đến đội cảnh sát đặc nhiệm trước. Trước mặt người ngoài tần vịnh luôn thanh cao khó gần. Lâm phàm nhìn mà chặt lưỡi. Cô vô này còn siêu hơn mặt nạ tứ xuyên nữa. Hình như chúng ta quên ăn sáng rồi. Lâm Phàm lúc này mới phát hiện, ngày đầu tiên đi làm khiến cô hưng phấn quá mức. Tần Vịnh giống như biết ảo thuật. Lôi từ bên cạnh ghế ngồi của chiếc xe xa hoa ra một túi đồ ăn sáng thật to biết trước em sẽ quên. Tối hôm qua anh đã sẵn Ha Lan chuẩn bị rồi. Ngày nào cũng ăn bánh bao xá xíu mãi ngán lắm. Ha Lan là chỉ tài xế. Lâm Phạm vui vẻ mở túi ra, bên trong có sữa bò với san cá ngừ Kali. Cô lấy một phần cẩn thận mở ra, không ăn liền mà đưa cho Tần Vịnh. "Musa si, nếu bọn đàn ông trong đội cảnh sát có ý đồ xấu với em, em cứ bẻ thẳng cánh tay bọn nó, đừng nhân nhượng." Tần Vịnh vừa ăn vừa lo trước tính sau, bụng dạ áp ôn. Lâm Phàm lườm hắn khinh bỉ cô có phải cúi say thịt đâu Sao cô xô hở ra là nói bẻ tay vặn tay thế thoát cái Hai người giải quyết xong bữa sáng không bao lâu thì đã tới chỗ Lâm Phàm công tác Cô đang định xuống xe thì bị tần vịnh gọi giật lại Hắn móc từ trong túi ra một cái điện thoại nhét vào tay Lâm Phàm cầm cái này đi Lâm Phạm định từ chối nhưng nghĩ lại, lấy tính cô xô nhất định cô có từ chối thì cũng uổng nước miếng. Sảng khoái nhận thì hơn. Mỉm cười cảm kích hắn. Xuống xe vuốt phẳng lại đồng phục. Chuẩn bị đặt chân vào vị trí thần thánh trong lòng cô. Từ từ đa tần vịnh cũng xuống xe, gọi cô lại. Lâm Phàm khó hiểu quay đầu nhìn hắn. Em để rơi đồ này. Tần Vĩnh nghiêm chỉnh vòng qua đuôi xe đi tới trước mặt cô. Lâm Phàm càng thắc mắc tợn cô có một cái giỏ chứ mấy. Cô ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng phóng to. Đột nhiên một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng in lên trán cô. Cái này. Tần Vĩnh ăn trộm thành công. Nhe răng cười với cô. Tan tầm anh tới đón em. Nói xong thừa dịp cô còn chưa phản ứng kịp vội vàng chui tọt vào xe. Lái xe lái xe vừa chui vào xe liền hấp tấp hối tài xế. Sợ Lâm Phàm hoàn hồn xong xe giết mình. Lâm Phàm nhìn chiếc xe giết gió chạy đi tức run cả người. Tên cô Zô này lại lên cơn nữa rồi. Đột nhiên điện thoại mới trong tay đổ chung báo tin nhắn đến. Cô hết chỗ nói nhìn hình tự sướng Tần Vịnh trụt lưu trên màn hình, mày mò nửa ngày mới mở được tin nhắn. Chỉ thấy Tần Vịnh không biết liêm sỉ là cái chi chi kia gửi một hàng chữ cột lùn mu sa si, không cho phép nhìn thằng khác. Căm tức mím môi nhưng đáy mắt lại bất chi bất giác thoáng ý cười. Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình vừa đúng thời gian cô giật mình vội vàng chỉnh chu lại vẻ mặt nghiêm trang đi vào cổng đơn vị chào mọi người tôi là đặc nhiệm mới tới phiên hiệu không một lâm phàm lâm phàm đứng thẳng người nhấp tay chào các thành viên đứng trước mặt anh cả không nói xảo con nữ đặc nhiệm tới thật này một đám người kinh ngạc nhìn cô Sầm xì, đương nhiên, giọng khá lớn. Nghe nói có hai người, người kia vài bữa nữa mới tới. Đứng ngây hết ra đó làm gì còn không hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh mọi người vỗ tay nồng nhiệt, ngược lại khiến lâm phàm hơi ngượng. Nhưng vì sao nói chỉ có hai nữ cảnh sát đặc nhiệm nhì? Cô không hiểu. Nhìn không ít các cô gái trong đội. Cô là lâm phàm. Tôi là tạ nhiễm phòng tài vụ. Tôi là kim miêu miêu phòng kỹ thuật. Tôi là chu linh. Cô đừng để ý đám đàn ông xấu xa này. Các cô gái nhiệt tình tự giới thiệu khiến lâm phàm như tắm gió mát. Cảm giác bỡ ngỡ lạ lẫm giảm đi rất nhiều. Thì ra những cô gái này đều thuộc các bộ phận dâu riêng nhưng tính quan trọng thì không cần nói cũng biết. Sở dĩ gọi là chỉ có một mình cô là nữ đặc nhiệm chân chính. Đơn giản là huấn luyện. Gửi cảnh cáo. Giải cứu con tin Bao vây tấn công khủng bố. Những nhiệm vụ này bọn tạ nhiễm không tham gia. Cả một ngày, tính cách thân thiện thẳng thắn của Lâm Phàm đã được mọi người đón nhận. Quan hệ trở nên hài hòa lạ thường. Nơi nào có phụ nữ, nhất định nơi đó sẽ biến thành cách trở tám. Tạ nhiễm phòng tài vụ, người đầu tiên dí tới trước mặt Lâm Phàm vừa kết thúc chạy dài ở sân tập. Lâm Phàm, Anh chàng cực kỳ đẹp trai đưa cậu đi làm ban sáng là ai thế Lâm Phạm đang uống nước. Nút không được phun ra cũng không xong. Đau khổ nhìn cô ấy. À không bọn họ. Vừa nghe tới có đề tài nhiều chuyện là tất cả tung tùm, tùm lại. Cơ cô do dự nên đáp thế nào bây giờ Tào Tháo liền điện thoại tới lại lọ mọ một lúc mới biết đường nghe máy a lô lâm phàm nhớ anh không cả một ngày tần vịnh như ngồi trên tổ kiến cứ nghĩ tới ngu sa si yêu dấu bị một đám đặc nhiệm đẹp trai vạm vỡ quấy nhiễu là hắn lại bồn chồn nhấp nhổm lâm lỗi còn nhỏ thêm thuốc nhỏ mắt cho hắn nói lâm phàm là cao thủ thì càng thích loại đàn ông như vậy không có Cách này cũng không phải nói láo. Từ lúc vào cửa đến giờ cô luôn tập trung tinh thần cao độ tiếp nhận trách nhiệm thể lực. Tuy trước đó cô bị thương vừa lành, không thể huấn luyện kịch liệt nhưng cô không mượn cơ đó mà lười miếng. Tần vịnh bực bội thò tay véo đùi lâm lỗi đang ngồi kế bên. Lâm lỗi đau đến mức gương mặt thuấn tú nhăn nhúm như bánh xoắn quẩy. Lại không dám sấy xua Sợ càng sáy càng đau hơn Hứ Vậy em nhớ ai hả Ai cũng không nhớ lâm phàm Đổ mồ hôi lạnh len lén Liếc mấy cái lỗ tai dài ra Của đồng nghiệp Vẻ mặt mất tự nhiên Vậy thì được Lát nữa anh tới đón em Tần Vịnh hài lòng hít mắt lại Ngắt điện thoại xong Càng tăng lực đạo nơi tay Ra sức xả tức, ông Tổng sờ đuổi Tổng Giám Đốc Lâm, ông Tổng sờ đuổi Tổng Giám Đốc Lâm, ông Tổng sờ đuổi Tổng Giám Đốc Lâm. Thư ký bị bỏ quên ở một bên sôi sụp trong lòng. Cầu mong ông Tổng nhanh chóng đuổi cô đi để cô còn mang phúc lợi về cho các chị em. Lúc cô thư ký được đuổi đi như mong đợi. Hưng phấn như cắt tiết gà chạy về với các chị em trong phòng thì... Rốt cuộc lâm lỗi nhìn hết nổi gào lên như heo bị thọc huyết gạt tay tần vịnh ra mày nhéo tao làm gì xả giận. Xả thì nhéo mày ấy chứ đau. Lâm lỗi rơm rớm nước mắt không nói gì hỏi trời xanh. Siêu vẹo một góc 45 độ đau thương nhìn trời. Ông trời sai người thu thập nhiệt xúc này đi mà con a di đà phật ông có phải bạn trai cô không mắt kim miêu miêu sáng nhấp nháy sáng sớm chính mắt các cô thấy lâm phàm và anh chàng đẹp trai kia hôn tạm biệt ai ngờ lâm phàm lại lắc đầu trước ánh mắt trông chờ của các cô nàng đừng có mắc cỡ mà chu linh cho rằng cô mới đi làm ngày đầu tiên Xấu hổ nên không nhận Mọi người cùng chung ý nghĩ liếc nhau cười cười Bọn họ đang tính toán thừa lúc còn nóng tiếp tục bước cung Thì liếc thấy đại đội trưởng dẫn đoàn dũng tướng huấn luyện trở về Lập tức tan tác như vịt chạy về chỗ ngồi Đã thích nghi chưa đại đội trưởng Khương Đào nở nụ cười thân thiết trên khuôn mặt rắn giỏi Báo cáo đội trưởng thích nghi Lâm phàm đứng bật dậy theo phản xạ. Khương đào mỉm cười xua tay ra giấu cho cô không cần khẩn trương. Đoàn dũng tướng sau lưng vẻ mặt mỗi người một kiểu. Xem trò vui có. Thân thiện có. Ý cười tăng dần có. Nhiều nhất là khinh thường.